ai sao không cần biết bao gầy hao ta ngồi đêm tên thời gian nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gội, yêu em khi chỉ biết đó là em để rồi từ đó ta yêu em, không ngại Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn Một ngày lại đến trái tim ta dại buồn Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên Cho dù biết em rồi đi Cho dù biết không chờ chi nhưng lòng vẫn nghe cuồng si nghe trong ta quên đi lòng sầu hận ta yêu em chưa bao giờ một lần yêu em vì chỉ biết đó là em xa xôi nay quay về gần gũi yêu em khi chỉ biết đó là em để rồi từ chưa chi nhưng lòng vẫn nghe cuồng si nghe trong ta quên đi Săptămâni, phút thôi một giây nữa thôi là xa nhau rồi o theo cánh chim về vui với đời o secundă, lại thương nhớ secundă, o đơn cô nồi lòng lộng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đây để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ, em ơi bao giờ nhớ thương này. mới bao giờ nhớ thương này tình ta đã phải ngày vui của em cùng ai trên đời la anh về nơi trời. em ơi bao giờ nhớ thương này? Hôm tiễn anh về nơi cũ trời Em ơi bảo Trong những ngày, nhìn từng hôm nắng năm... Ông chiều mưa phim du nhẹ đưa Bên cửa răme sai xưa lá thu còn rơi Người xa vắng người Mắt biếc năm xưa đây đâu, sao còn đây Tóc mây Trôi rơi người xa cách rồi Vì vắng như báo cùng thơ Lửa theo chiều mơ, Kết muôn bài thơ xa xưa Tháng năm nào trôi như ok thân tôi để một mai vươn hình hai lần dậy. ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. ôi cát bụi mệt ngoài tiếng đồng nào? bao năm làm kiếp con người, trượt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa che cao dù đời, cho trăng năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thanh đã nguội. Ngày qua mọi voi, tin vui cũng voi, nào lá xác cây từ vực nào Hoa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hai lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông trời. Hà bụi nào hoa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhòi, tiếng động. Năm làm kiếp con người, chớt một chiều bóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào? Lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã rời. Ôi, cắt bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay Ôi, cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay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 Yo khúc hát người yêu dấu bên bờ thành viên lòng này còn quên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 Viên lòng này còn quyến luyến mãi đêm xuân dài mà đâu có hay Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời đợi mùa xuân sang tô màu nhớ Rừng chân trong hoa trời mây sừng chân trong hoa xuân hồng thắm Buôn tìm về tình ai đam thắm giờ vun vút chờ. chẳng khuyên ra đi theo người dù mai buồn từng cánh rơi ngoài sóng mưa yêu ngàn lớn hơn nữa cũng mất nhau rồi anh trách anh vì sao với hoa không cùng chúa hoài chi ta, ơi, nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa xa. Đường mình qua lúc nào, giờ bước âm thầm, tình bỗng dâng chào. Đường về không gian xưa đã xeo xanh đầy đi về mình ta chiều về hoang phim đàn. Một phút giây nào mình khóc cho nhau Mình cùng say trong mơ Em ánh trăng mờ Anh làm trời thơ Ngày tìm đêm cuối trời Người lãng quên rồi Đời đã chia trôi Mai dù ai đưa bước em qua đông dài em không đợi anh nữa trong lời giu đêm xin đừng mang gì vãng xưa trao cho đời khi tiếng ca từng đêm vẫn đưa anh về bên. xa đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm tình bỗng giăng chào đường về không gian xưa đá xanh đời đi về mình ta kêu về hoang phím đàn một phút giây nào mình khóc cho nhau mình cùng say trong mơ, Anh làm trời thơ ngày tìm đêm cuối trời người lão quên rồi đời đã chia chưa mai dù ai đưa bước em qua đồng dài em không đợi anh nữa trong lời du đêm xin đừng mang dĩ vãng xưa trao cho đời khi tiếng ca từng đêm vẫn đưa anh về bên người khi tiếng ca từng đêm vẫn đưa anh B